Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đi theo thiên đạo đến một vùng đất hoang vắng. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, bốn phía tràn ngập không khí âm u. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói, nơi này từng là một chiến trường. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, chiến trường sau. Thiên đạo gật đầu, đã từng phát sinh một trận đại chiến ở chỗ này. Rất nhiều người và sinh linh đã chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói, người của thời đại thiên đạo sao? thiên đạo cười nói đúng vậy cùng thời đại với ta nhưng những người đó đều là người ngoài diệp huyền hỏi ai đánh với bọn họ thiên đạo chỉ vào mình cười nói ta diệp huyền ngây ngần cả người sau đó nói người đánh với bọn họ sao thiên đạo gật đầu đúng vậy diệp huyền trầm giọng nói một mình ngươi đánh với bọn họ sao thiên đạo khẽ gật đầu đúng vậy Diệp Huyền nhìn thoáng qua nàng, bọn họ có rất nhiều người sao? Thiên Đạo gật đầu, rất nhiều người, nhưng đều bị ta giết chết, ta đã chôn cất họ ở đây mãi mãi. Nói xong, nàng nhìn về phía hắn, lợi hại chứ? Diệp Huyền tay phải của Thiên Đạo đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng chỉ, "Khởi." Nàng vừa dứt lời, trong phút chốc, mặt đất xung quanh trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nứt ra ngay sau đó, rất nhiều âm hồn từ dưới lòng đất chui lên. Sau khi những âm hồn này xuất hiện, xung quanh lập tức trở nên giống như địa ngục. Khi những âm hồn này nhìn thấy thiên đạo, ngay lập tức điên cuồng gầm thép, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, bọn họ rất hận ngươi. Thiên đạo cười nói, ta đã giam cầm bọn họ mấy chục vạn năm, bọn họ bị nhốt ở đây. Mất đi tự do, sẽ không chết. Người nói xem, bọn họ có hận ta hay không. Diệp huyền nhìn thoáng qua những âm hồn kia. Trong mắt những âm hồn kia, ngoại trừ oán độc ra, thì còn có sự kiêng kỵ và sợ hãi rất đậm sâu. Thiên đạo nhìn những âm hồn kia, cười nói. Ta thích nhìn thấy dáng vẻ các ngươi, không vừa mắt ta, nhưng lại không thể làm gì được. Diệp huyền... Những âm hồn điên cuồng gào thét... Chúng muốn nhào về phía thiên đạo, nhưng lại bị những sợi xích sắt nhỏ như sợi tóc khóa chặt tại chỗ. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, bị nhốt ở dưới lọc đất, không thể đi ra ngoài, không thể chết, mà chỉ có thể đối mặt với bóng tối không ngừng. Người nói xem, có tàn nhẫn không? Diệp Huyền gật đầu, tàn nhẫn, bị nhốt dưới lọc đất, chỉ có thể đối mặt với bóng tối, hơn nữa, còn trong mấy chục vạn năm. Điều này đâu chỉ là tàn nhẫn, quả thực là tàn ác vô nhân đạo. Nếu như là hắn, đừng nói mấy chục vạn năm, cho dù là mấy chục ngày cũng không thể chịu nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua âm hồn trước mắt, không thể không nói, những người này thật thảm. Đúng lúc này, trong đám âm hồn kia, đột nhiên truyền ra một giọng nói, các hạ, chúng ta đã bị trừng phạt, kính xin các hạ cho chúng ta một lối thoát. Thiên đạo nghe thấy tiếng nhìn lại. Người nói chuyện chính là một nam tử trung niên. Trên người hắn không chỉ có dích sắt, mà còn có một vài phù văn có màu đỏ như máu thần bí. Thiên đạo nhìn nam tử trung niên, cười nói. Muốn giải thoát sao? Nam tử trung niên gật đầu. Thiên đạo lắc đầu. Thật ra ta không muốn giải thoát cho các ngươi Muốn khiến cho các ngươi bị nhốt ở chỗ này đời đời kiếp kiếp. Nghe vậy, những âm hồn trong sân ngay lập tức gạo thét. Nam tử trung niên đột nhiên giống giận, câm miệng. Nghe vậy, âm hồn xung quanh lập tức ngừng lại. Nam tử trung niên nhìn thiên đạo. Các hạ còn muốn chúng ta phải làm sao? Thiên đạo không trả lời nam tử trung niên, mà là nhìn về phía Diệp Huyền. Người có biết vì sao bọn họ lại bị nhốt ở nơi này không? Diệp Huyền lắc đầu, thiên đạo khẽ cười nói. Bởi vì bọn họ đã từng phạm vào tội không thể tha thứ Năm đó, bọn họ lấy người sống để tế luyện. Không chỉ lấy người sống tế luyện, mà còn lấy rất nhiều sinh linh của vũ trụ này để tu luyện. Nghe vậy, Diệp Huyền Như mày, lấy sinh linh để tu luyện sao? Thiên đạo gật đầu, cướp đoạt. Bọn họ cướp đoạt sinh mệnh chi lực của rất nhiều sinh linh. Dùng cái này để đổi lấy tu vi cường đại. Năm đó, bởi vì một chút sơ sẩy của ta mà ít nhất mấy ngàn vạn sinh linh của vũ trụ này đã chết thảm trong tay bọn họ. Không phải là chết một cách bình thường, mà là chết thảm, bởi vì trước khi những sinh linh kia chết đều phải chịu đựng sự ngược đãi không dành cho con người, thủ pháp tu luyện của bọn họ cực kỳ tàn nhẫn. Người hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những âm hồn kia, giờ khắc này hắn cảm thấy những người này cũng không đáng thương đến thế. Thiên đạo quay đầu nhìn về phía những âm hồn kia cười nói, theo suy nghĩ của ta, ta muốn nhốt các ngươi đời đời kiếp kiếp, nhưng bây giờ ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Nghe vậy, nam tử trung niên kia vội vàng nói, cơ hội gì? Thiên đạo chỉ vào Diệp Huyền, để cho hắn hấp thụ. Nghe vậy, những âm hồn kia sừng sốt. Rất nhanh sau đó, nam tử trung niên kia tức giận nói, để cho hắn hấp thụ, người muốn khiến cho thần hồn của chúng ta bị phá hủy. Thiên đạo cười nói, thì ra các ngươi không muốn bị phá hủy thần hồn, không sao. Nói xong, tay phải của nàng nhẹ nhàng ấn xuống. Rất nhanh sau đó, những âm hồn kia dần dần chìm xuống dưới lòng đất. Sau khi nhìn thấy cảnh này, những âm hồn kia lập tức sợ hãi trở lại dưới lòng đất sau. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, chúng ta đồng ý với ngươi. Thiên đạo thu tay lại, cười nói, ta không thích ép buộc người khác. Thật ra các ngươi có thể từ chối. Nếu như các ngươi từ chối, ta sẽ không để thần hồn của các ngươi bị phá hủy. Diệp huyền... Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên đạo. Chúng ta tự nguyện. Thiên đạo chớp mắt. Thật sao? Nam tử trung niên gầm gừ nói, thật. Thiên đạo cười ha hả một tiếng. Có phải ngươi rất muốn đánh chết ta không? Đáng tiếc là ngươi lại không làm được. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Có phải ta rất kiêu ngạo không? Diệp Huyền gật đầu, rất kiêu ngạo. Thiên đạo bìm cười. Đối đãi với kẻ ác thì phải ác hơn bọn họ. Còn phải kiêu ngạo hơn bọn họ. Nói xong nàng nhìn về phía những âm hồn kia. Các người có thể bắt đầu rồi. Nam tử trung niên nhìn thiên đạo giải trừ những xiềng xích này cho chúng ta, Thiên Đạo cười nói, được thôi. Nói xong, nàng vung tay phải lên, xiềng xích của những âm hồn trong sân lập tức biến mất không còn một dấu vết. Sau khi xiềng xích biến mất, nam tử trung niên kia đột nhiên nổi giận gầm lên, giết. Hắn ta vừa dứt lời đã cùng những âm hồn xung quanh lập tức xông về phía Thiên Đạo. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền liền thay đổi sắc mặt. Thực lực của những âm hồn này cực kỳ cường đại. Khi còn sống, thấp nhất cũng là chủ tể cảnh. Hắn muốn lấy chấn hồn kiếm ra. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên lắc đầu cười. Nàng phất nhẹ tay áo. Trong phút chốc, tất cả âm hồn đã bị cố định lại tại chỗ cũ. Không thể nào nhúc nhích. Diệp Huyền sừng sốt. Những âm hồn kia cũng sừng sốt. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền. Biết đây là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên đạo cười nói, đây gọi là không gian định cách, một kiểu vận dụng không gian, muốn học không. Diệp Huyền gật đầu, muốn. Thiên đạo cười ha hả, chờ ngươi tu luyện xong, ngũ hành tuyệt thế, ta sẽ dạy ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía âm hồn nam tử trung niên kia. năm đó, khi các ngươi còn sống, đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là bây giờ. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi sẽ bị báo ứng. Thiên đạo cười nói, người tội ác tay trời cũng dám nói ra hai chữ báo ứng sao? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nam tử trung niên nhìn chăm chăm thiên đạo một cách đầy thù hận. Ta nguyền ruộng ngươi, nguyên ruộng ngươi không được chết tử tế. Thiên đạo chớp mắt, ta lại sợ quá cơ. Diệp huyền... Nam tử trung niên nhìn chòng chọc vào thiên đạo. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì thiên đạo đã chết mấy trăm lần rồi. Thiên đạo nhìn thoáng qua những âm hồn kia lắc đầu. Nếu như không phải không có thời gian, thì ta thực sự không muốn ngươi được giải thoát. Những người như các ngươi nên chịu khổ đời đời kiếp kiếp. Nói xong, nàng vung tay phải lên. Trong phút chốc, toàn bộ âm hồn đều bị một luồng sức mạnh thần bí bao vây. Một khắc sau đó, những âm hồn kia xông về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn né tránh, thì thiên đạo đột nhiên nói, hấp thu bọn họ. Hơn nữa, để chấn hồn kiếm của ngươi chính thức dung hợp cùng với ngươi, nếu như thành công, chấn hồn kiếm của ngươi sẽ trở thành đệ nhị kiếm từ trước đến nay trong ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền theo bản năng hỏi, đệ nhị kiếm là gì? Khóe miệng của thiên đạo khẽ nhách lên, thiên đạo kiếm của ta sao? Ngươi có muốn không? Nếu như muốn, thì ta có thể cho ngươi. Diệp Huyền hỏi, có miễn phí không? Thiên đạo gật đầu, miễn phí. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao lại miễn phí cho ta? Thiên đạo chớp mắt, bởi vì ta đang tính kế ngươi. Diệp Huyền hấp thu, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những âm hồn chi lực kia, không chỉ có hắn mà Chấn hồn kiếm cũng đang hấp thu, bây giờ hắn và Chấn hồn kiếm đã chính thức trở thành một thể, Chấn hồn kiếm chính là hắn, Chấn hồn kiếm khác với Thiên Chu kiếm, trên đường tới đây, Chấn hồn kiếm trường thành cùng với hắn. Hắn có rất nhiều cộng hưởng với nó, mà Thiên Chu Kiếm vừa xuất hiện chính là thần khí vẫn thiếu đi một chút ăn ý với hắn. Nhưng hắn và Thiên Chu Kiếm cũng đang dần dần dung hợp. Trong sân, những âm hồn kia căn bản không có sức lực phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Huyền hấp thu. Thực lực của Thiên Đạo quá kinh khủng, Diệp Huyền thực sự có chút kiêng kỵ đối với nữ nhân này. Bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu nàng sẽ làm gì... Mục đích của nàng là gì? Hắn không biết. Hắn đã không thể nhìn thấu ý đồ của nàng. Một nữ tử bí ẩn. Giữa sân, sau khi thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng ngồi một bên, hai tay trống cầm tì lên đầu gối mình. Nàng cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một ngày sau, Diệp Huyền đã hấp thu toàn bộ âm hồn, mà chấn hồn kiếm của hắn lập tức lao ra khỏi cơ thể, phóng lên trời, lao thẳng vào trong tinh không. Trong khoảnh khắc toàn bộ tinh không lập tức hình thành một tử vực, tử vực do tử khí ngưng tụ mà thành. Phía dưới, hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Hắn mở lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đen lọt vào trong lòng bàn tay hắn. Mà luồng tử khí trong tinh không thì vẫn chưa tàn. Hắn nhìn về phía thiên đạo. Ta cảm thấy trong cơ thể ta đều là tử khí. Thiên đạo cười nói, có thể áp chế không? Diệp huyền gật đầu, có chấn hồn kiếm có thể áp chế. Lòng bàn tay thiên đạo mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn thanh kiếm trong tay và mỉm cười, sau đó đưa kiếm cho diệp huyền. Kiếm này hấp thu rất nhiều linh hồn ác nhân. Trong kiếm có rất nhiều ác niệm. Ngươi cầm ác kiếm này thì phải dùng để trảm ác nhân. Trảm ác nhân. Diệp huyền gật đầu, ta chỉ giết người nên giết. Thiên đạo cười nói... Yên tâm, ta không kêu ngươi phải thay đổi gì cả. Bản tính của ngươi rất tốt, không cần thay đổi gì hết. Hơn nữa, ta cũng rất gai mắt với cái gọi là nhân sĩ chính nghĩa, bởi vì rất nhiều người thích lấy danh nghĩa chính nghĩa làm chuyện tàn ác. Hơn nữa, nhiều người thích áp đặt cái gọi là tiêu chuẩn công lý của họ lên người khác. Vì vậy, làm tốt việc của mình là được rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nàng. Ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sau. Thiên đạo chớp mắt ngươi sẽ làm như vậy sao? Diệp Huyền trầm mặt. Thiên đạo cười nói, trừ phi, ngươi gọi người tới, nếu không thì trong thời gian ngắn, chắc chắn không thể đánh lại ta. Diệp Huyền nhìn nàng, rốt cuộc, ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi? Thiên đạo cười một cách tinh nghịch, ngươi đoán xem. Diệp Huyền lắc đầu, ta đoán cái quái gì cơ chứ? Thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi, ta đưa ngươi đi tới một nơi. Chúng ta có thể bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể. Nói xong, nàng xoay người. Trong khoảnh khắc nàng xoay người, nàng và Diệp Huyền đã xuất hiện ở trong một gian phòng làm bằng chúc. Chính là nơi ở của thiên đạo. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo bên cạnh nói. Lúc trước, người nói với ta về thiên đạo kiếm kia. Thiên đạo cười nói, cái này tạm thời không vội nên tu luyện ngũ hành tuyệt thể trước đã. Diệp Huyền gật đầu. Được. Ngón tay ngọc của thiên đạo nhẹ nhàng cong lên, trên giá sách đột nhiên bay ra một vài quyền cổ tịch. Những quyền cổ tịch này rơi xuống trước mặt Diệp Huyền, ước chừng có hơn 30 quyển Thiên đạo chỉ vào những quyền cổ tịch kia, nhìn cho thật kỹ, nhất định phải hiểu rõ về chúng nó. Diệp Huyền cảm thấy hơi khó hiểu. Những thứ này là... Thiên đạo cười nói, đều là sách giải thích về những năng lượng thuộc tính trong thân thể của ngươi. Ta đã viết lại rồi, ngươi có thể đọc trực tiếp phải chú ý nhiều hơn đến những chấm đỏ mà ta đánh dấu, đó đều là trọng điểm. Diệp Huyền gật đầu rồi mở ra một quyển cổ tịch, khi nhìn thấy nội dung trong đó, sắc mặt của hắn thay đổi ngay lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đạo, Thiên Đạo cười nói, thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đều là do ngươi viết sao? Thiên Đạo lắc đầu, không hẳn là như vậy. Những thứ này đều là do một số học giả cùng với vài nhân vật kiệt xuất từ xưa đến nay viết. Ta chỉ biên soạn một chút, sau đó thêm một vài ý tưởng của mình hoặc là cải thiện. Thật ra nhân loại các ngươi thật sự có xuất hiện nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa, không thể không nói, nhân loại các ngươi thật sự được trời phú, bất kể là ở phương diện tu luyện hay ở phương diện trường thành. Các người đều có năng lực mà các tộc khác không có, đó chính là sáng tạo. Các người sẽ sáng tạo, thay đổi. Đương nhiên cũng sẽ phá hoại, hơn nữa sức phá hoại còn mạnh hơn bất kỳ một tộc nào. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo cười nói, đọc cho kỹ, ta không muốn ngươi thảo luận về nhân sinh cùng với ta, việc ngươi cần làm bây giờ là trở nên mạnh mẽ, bởi vì không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều chuyện mà ngươi phải một mình đối mặt. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cúi đầu đọc sách, mà Thiên Đạo thì lập tức rời khỏi gian nhà trúc, không quấy rầy hắn nữa. Bên ngoài gian nhà trúc, thiên đạo ngồi trên một chiếc ghế đá. Trước mặt nàng có một bàn cờ. Nàng nhẹ giọng nói, chúng sinh không phải quân cờ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên, bàn cờ biến mất. Đúng lúc này, một tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiên đạo, chính là tiểu Linh Nhi. Ở phía sau nàng còn có một con yêu thú nhỏ, chính là chiến thiên thú. Tiểu Linh Nhi đi tới trước mặt thiên đạo, nàng nhìn đối phương. tỷ tỷ xinh đẹp, có thể giúp ta một việc nhỏ không? Thiên đạo nhìn Tiểu Linh Nhi cười nói, việc gì? Tiểu Linh Nhi chớp mắt một cái, ta có thể đột phá không? Thiên đạo ngây người, sau đó cười nói, người muốn đột phá sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, muốn. Thiên đạo cười hỏi, vì sao lại muốn đột phá? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua gian nhà trúc nhẹ giọng nói, muốn giúp ca ca. Thiên đạo nhìn thoáng qua gian nhà trúc cười nói, người không sợ nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi khẽ cúi đầu, sợ nhân loại xấu xa nhất. Thiên đạo cười nói, nhưng ngươi không sợ hắn có đúng không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, ca ca rất tốt. Thiên đạo cười, quả thật cũng được, nếu hắn lợi dụng trái tim của ngươi, hắn sẽ mất đi rất nhiều. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, vào thời điểm nào, con người đều không thể mất đi suy nghĩ lương thiện. Tiểu Linh Nhi giữ chặt tay thiên đạo, tỷ tỷ xinh đẹp, ta có thể đột phá không? Thiên đạo cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong. Nàng cúi người nhẹ nhàng nói vài câu bên tai Tiểu Linh Nhi, ánh mắt Tiểu Linh Nhi sáng lên, như vậy có được không? Thiên Đạo chớp mắt, có thể thử xem. Tiểu Linh Nhi gật đầu, được. Nói xong nàng xoay người rời đi, Chiến Thiên Thú vội vàng đuổi theo, nó rất không tự nhiên khi ở phía trước của Thiên Đạo, giữa sân, Thiên Đạo lắc đầu cười, tiểu tử kia thật sự được ông trời ưu ái, tất nhiên nàng có thể nhìn thấy phúc phần trên người Tiểu Linh Nhi. Đúng lúc này, nàng ngầng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh mắt xuyên qua tinh hà, thấy được chỗ cực kỳ xa xôi. Không biết đã thấy được gì, dần dần lông mày nàng hơi nhú lại. Im lặng một lát, thiên đạo thu hồi ánh mắt trầm tư. Trong gian nhà trúc, Diệp Huyền còn đang đọc sách. Không thể không nói, khi bắt đầu đọc quyền cổ tịch đầu tiên, hắn đã mê mẩn. Không, đó là một sự si mê. Giá trị của những cuốn cổ tịch này quá lớn. Bên trong có liên quan đến một vài điểm tri thức mà trước kia hắn chưa từng nghe qua. Trước kia hắn chỉ biết tu luyện, ví dụ như không gian. Sau khi nhìn thấy quyền cổ tịch viết về không gian của thiên đạo, hắn mới phát hiện. Thì ra, không gian phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không chỉ không gian, mà còn có rất nhiều mô tả chi tiết về các loại năng lượng khác nhau mà hắn chưa bao giờ từng nghe nói đến. Cứ như vậy, ước chừng ba ngày sau, Diệp Huyền đã đọc xong tất cả cổ tịch, nhưng hắn còn muốn đọc những quyền cổ tịch do thiên đạo sư tầm kia. Thế nhưng lại bị nắng ngăn cản. Thiên đạo xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cười nói, bây giờ không thể đọc. Diệp Huyền hỏi, khi nào mới có thể đọc? Thiên đạo cười nói, trước tiên phải tu luyện ngũ hành tuyệt thể trước đã. Diệp Huyền gật đầu, được. Thiên đạo gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài Diệp huyền đi theo Chỉ chốc lát sau, thiên đạo đã đưa hắn Đi tới trước một thủy nàm Phía trên thủy nàm là một thác nước Thiên đạo chỉ vào thủy nàm Cởi sạch, sau đó đi vào Diệp huyền chớp mắt, không cởi được không Thiên đạo cười nói Dù sao lát nữa, nó cũng sẽ bị sức mạnh Của ngươi đánh nát Diệp huyền suy nghĩ một chút, sau đó cởi hết quần áo Mà thiên đạo thì vẫn luôn Theo dõi quá trình này Hắn nhìn về phía thiên đạo Người không tránh đi một chút sao? Thiên đạo lắc đầu, người có suy nghĩ đen tối, nhìn cái gì cũng thấy đen tối. Khuôn mặt của Diệp Huyền tối tăm, đây không phải là đang làm tổn thương hắn hay sao? Thiên đạo chỉ vào thủy đàm ở phía xa xa, đi xuống đi. Diệp Huyền gật đầu rồi đi vào trong thủy đàm kia, vô cùng lạnh lẽo, cũng không có gì đặc biệt. Thiên đạo búng ngón tay, một luồng ánh sáng trắng xâm nhập vào trong đầu Diệp Huyền, Rất nhanh sau đó có rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu hắn, vô hình tuyệt thể tâm pháp. Lúc này, giọng nói của thiên đạo đột nhiên vang lên. Đây là tâm pháp, trong cơ thể người có rất nhiều năng lượng, người phải dùng thân thể để làm trận lấy tâm pháp này làm dẫn dắt, hội tụ tất cả năng lượng trong cơ thể lại với nhau, sau đó làm cho thân thể của mình biến thành giống như thiên địa này, có thể bao dung hết tất cả. Nói một cách đơn giản. Thì việc ngươi phải làm là khiến cho thân thể mình trở nên giống như thiên điện này. Thiên điện này có thể dung nạp những thuộc tính năng lượng này. Vậy thân thể của ngươi cũng phải có năng lực. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể tính là tu luyện thành ngũ hành tuyệt thể. Diệp huyền gật đầu rồi bắt đầu thúc đẩy năng lượng trong cơ thể. Dần dần, nước ở xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng dao động. Mà lúc này, dưới đáy nước, đột nhiên xuất hiện một trận pháp. Sau khi trận pháp này xuất hiện, nước xung quanh hắn tĩnh lặng ngay lập tức mà Diệp Huyền cũng trở nên hư ảo, giống như không ở thế giới này. Hắn nhìn về phía thiên đạo, thiên đạo cười nói, đây là một loại trận pháp tương đương với năng lực của phá hư cảnh kia, khiến cho ngươi bị vây lại ở trong một loại hư ảo. Nói như vậy có nghĩa là khi ngươi đột phá, không cần biết là động tĩnh lớn bao nhiêu cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì tồi tệ đối với thế giới thực này. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, sau đó bắt đầu dựa theo ngũ hành tuyệt thể tâm pháp mà Thiên Đạo cho hắn để bắt đầu tu luyện. Thiên Đạo nhìn thoáng qua hắn trong thủy đàm, im lặng không nói gì, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở một chốn xa xôi trong tinh không, một nam tử trung niên lẳng lặng đứng đó, người này chính là Võ Thánh đã từng xuất hiện ở hạ giới. Võ Thánh cứ đứng như vậy, ở một nơi sâu trong tinh không, có ba cái quan tài màu đen đang treo lơ lửng trước mặt hắn ta. Lúc này, quan tài bên trái đột nhiên hơi rung lên, ngay sau đó một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Võ Thánh cách không xa. Trong khoảnh khắc hư ảnh này xuất hiện, toàn bộ tinh không lập tức trở nên mờ ảo vô cùng. Võ Thánh nhìn hư ảnh, khẽ hành lễ. "Huyền chủ." Huyền chủ nói, "Nói đi." Võ Thánh trầm giọng nói, Nữ tử vai trăng kia đã tiến vào thượng giới, ta thỉnh cầu điều động 12 khổ tu sĩ, 36 nghịch đạo sĩ và một tuyệt sát đại trận để chém giết giới này. Nói xong, hắn ta dừng một chút lại nói, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, kính xin huyền chủ phái ra một vân thân đi cùng chúng ta. Huyền chủ cười khẽ, 12 cường giả phá hư cảnh đỉnh phong, 36 chủ tề cảnh đỉnh phong, cộng thêm một tòa tuyệt sát đại trận có thể hủy thiên diệt địa người có phải quá để ý tới nàng ta rồi không võ thánh trầm giọng nói lúc trước là bởi vì ta khinh địch mới dẫn đến việc tổn thất mấy cường giả bởi vậy lần này chắc chắn không thể khinh địch nữa mặc dù nữ nhân này mới đến phá hư cảnh đình phong nhưng nàng ta là kiếm tu sức chiến đấu vô cùng phi phàm hơn nữa ta cảm thấy lời thiên đạo nói có thể không thành thật Thực lực của nàng ta có thể mạnh hơn một chút so với lời thiên đạo nói. Bởi vậy, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, tốt nhất là chúng ta phải phái ra tất cả chiến lực mạnh đi để tiêu diệt giới này, để trừ hậu hoạt. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi kia, nhẹ giọng nói, nàng ta sắp rời khỏi giới này rồi, chúng ta không có thời gian nữa đâu. Trong tinh không, sau khi huyền chủ trầm mặc một lát mới nói, cũng được, để phân thân này của ta đi cùng các ngươi một chuyến, Võ Thánh gật đầu xoay người biến mất. Một khắc sau đó, hơn 10 luồng khí tức cường đại từ từ lóe lên trong tinh không. ở cuối tinh không xa xôi kia, nữ tử váy trắng nhìn vào sâu trong tinh không, nàng đạp không mà đi, hai tay nàng chấp ở phía sau, không hề thay đổi sắc mặt. một bộ váy trắng không nhiễm một hạt bụi, tựa như một tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Thanh Nhi, đây là tên ban đầu của nàng, cái tên này kiếp này chỉ một người có thể gọi nghĩ đến người nào đó khóe miệng của nữ tử váy trắng không thể kiềm chế được mà khẽ cong lên một nét cười nhẹ này đủ để khiến cho toàn bộ tinh không phải phai màu chấp niệm thực ra đây không phải là chấp niệm của nàng mà là lý do duy nhất khiến nàng vẫn còn sống nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn vào trong tinh không nàng sắp phải rời khỏi giới này rồi đúng lúc này không gian trước mặt đột nhiên kịch liệt run lên Ngay sau đó, có hơn 10 bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, người đi đầu chính là phân thân của huyền chủ kia, mà ở bên cạnh hắn ta chính là võ thánh, phía sau bọn họ còn có 12 cường giả phá hư cảnh đỉnh phong và 36 cường giả chủ tại cảnh đỉnh phong, ngay cả khi đội hình này ở lục duy thì cũng sẽ không yếu. Nữ tử váy trắng nhìn đám người trước mắt vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, huyền chủ đánh giá nữ tử váy trắng một chút, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn ta không cảm nhận được nàng, ngay cả hắn ta cũng không cảm nhận được nữ tử váy trắng, sắc mặt của huyền chủ dần dần trở nên nghiêm trọng, xin hỏi xưng hô với các hạ như thế nào. Nữ tử váy trắng nhìn huyền chủ không nói gì, huyền chủ nhìn chăm chăm vào nàng, "Các hạ, chúng ta không muốn đuổi cùng giết tận, chỉ cần ngươi đồng ý không đối đầu với thượng giới ta thì chúng ta có thể thả ngươi đi." Giờ khắc này, hắn ta thật sự đã có một suy nghĩ rút lui. Hắn ta không thể nhìn thấu được nữ nhân trước mắt này Hơn nữa còn cảm thấy hơi nguy hiểm Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua xung quanh Còn có người nào đến nữa không Huyền chủ nhíu mày Lúc này võ thánh kia đột nhiên cười nói Lẽ nào chúng ta còn chưa đủ sao Nữ tử váy trắng nhìn về phía võ thánh Đúng lúc này một lão giả bên cạnh hắn ta Đột nhiên cười to nói Ta cũng không thích dài dòng văn vở Để ta đấu với nữ nhân này Nói xong, hắn ta lập tức xông thẳng về phía nữ tử váy trắng, phá hư cảnh đỉnh phong, khi hắn ta xông về phía nàng, nữ tử váy trắng và không gian xung quanh hắn ta lập tức chấn nên hư ảo, phá hư. Lão già nhìn nữ tử váy trắng, khóe miệng nhếch lên một nét giữ tợn, lần xuất thủ này hắn ta không hề nương tay, một kích xuất ra toàn lực. Nhưng khi hắn ta ở vị trí cách nữ tử váy trắng mười trượng, hai mắt đột nhiên tròn tròn. Ngay sau đó, đầu của hắn ta lập tức bay ra ngoài. Tuy đầu đã bay đi, nhưng thân thể của hắn ta vẫn đang xông về phía nữ tử váy trắng. Rất nhanh sau đó, thân thể cũng ngã khủy trước mặt nữ tử váy trắng. Đầu một đằng, thân một nẻo. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều trở nên ngây dại. Vào giờ khắc này, chưa bao giờ sắc mặt của huyền chủ lại trở nên nghiêm trọng như lúc này. Miểu sát. Một cường giả phá hư cảnh Đình Phong bị miểu sát sao? Lúc này, đầu óc của Võ Thánh cũng trở nên trống rỗng. Phá hư cảnh Đình Phong sao? Nữ nhân này chỉ là phá hư cảnh Đình Phong thôi sao? Huyền chủ nhìn nữ tử váy trắng đang định nói gì đó. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên bước về phía trước một bước. Một bước là một kiếm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì phân thân của huyền chủ đã lập tức bị một luồng kiếm quang xuyên thủng. Mà 11 cường giả phá hư cảnh và 36 chủ tể cảnh ở phía sau hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã đầu lìa khỏi cổ. Khi đầu mọi người bay ra ngoài, hai mắt đều tròn tròn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, lại miểu sát. Tất cả bọn họ đều bị miều sát, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu tất cả bọn họ. Hai mắt của huyền chủ tròn tròn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin và sợ hãi, là sự sợ hãi, hắn ta muốn nói chuyện nhưng lại không thể nói dường như cảm nhận được cái gì đó, Huyền Chủ đột nhiên quay đầu. ở một nơi sâu trong tinh không xa xôi kia, có một cỗ quan tài đột nhiên nứt ra. ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang lên từ trong quan tài kia. không, trong giọng nói còn lộ ra vẻ tuyệt vọng. nhát kiếm này thông qua phân thân chém thẳng vào bản thể, một kiếm chém đứt tất cả sinh cơ, nhân quả và luân hồi của Huyền Chủ. trong tinh không, Huyền Chủ nhìn chăm chăm vào nữ tử váy trắng. Lúc này trong mắt hắn ta toàn là vẻ sợ hãi, hắn ta muốn nói chuyện nhưng lại không thể nói, bởi vì bản thể và nhục thân của hắn ta đều đã bị hủy đi, đây là chiêu thức kiếm gì vậy? Huyền Trù ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, võ thánh trong sân vẫn còn sống, một kiếm vừa rồi không thể chém vào thân hắn ta. Lúc này, đầu óc của hắn ta trở nên trống rỗng, lúc này, nữ tử váy trắng đi tới trước mặt hắn ta. Nàng nhìn thoáng qua võ thánh. Đủ chưa? Nói xong, người của nàng cách xa mấy ngàn dạp, mà cổ của võ thánh đột nhiên nứt ra. Trong tinh không, sắc mặt của võ thánh đột nhiên trở nên dữ tợn. Thiên đạo, thiên đạo! Thành ầm giống như giã thú gầm thét chấn động tinh không. Hạ giới, bên bờ đầm nước. Thiên đạo lặng lặng ngồi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Một lát sau, nàng chớp mắt. Sau đó ra vẻ vô tội ta chỉ đề nghị các ngươi đi đánh nàng ta, chỉ là đề nghị thôi. ta cũng không bảo các ngươi đi đánh nàng ta thật. có liên quan gì đến ta đâu? ta vô tội. võ thánh thiên đạo lắc đầu thở dài. đội quân của các ngươi bị tiêu diệt, người đến trách ta, ta vô tội biết bao nhiêu. đúng là người ở trong nhà ngồi tự dưng bị người ta đổ tội oan. đúng lúc này không gian xung quanh diệp huyền ở phía xa xa đột nhiên chấn nên dao động. thiên đạo nhìn về phía hắn. Nàng đã ngồi ở đây một lúc rồi mà Diệp Huyền vẫn chưa thành công. Nàng cũng muốn đi dạo khắp nơi, nhưng giờ phút này lại không thể rời khỏi Diệp Huyền. Ngũ hành tuyệt thế này không phải là công pháp bình thường. Đặc biệt là bây giờ trong cơ thể Diệp Huyền còn tập trung nhiều sức mạnh thuộc tính bất đồng như vậy. Chỉ cần sơ sầy là hắn có thể chết bất tác kỳ tử tại chỗ. Vì vậy, nàng phải luôn luôn nhìn vào Diệp Huyền. Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Diệp Huyền dần dần nhíu mày, dường như đang gặp vài khó khăn gì đó. Thiên Đạo đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Đừng nóng vội, cứ từ từ thôi. Tất cả đều đã có ta rồi." Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai tay hắn đặt lên ngực, từ từ bắt đầu đè nén sức mạnh rối loạn trong cơ thể. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, nước trong thủy đàm bắt đầu sôi trào. Thiên Đạo ở bên cạnh thấy thế, khẽ nhíu lông mày lại. Đây phải nàng nhẹ nhàng đè lên Sức mạnh đang phát ra từ trong cơ thể diệp huyền Ngay lập tức tan thành mây khói Mà lúc này Thân thể của hắn ta đột nhiên biến thành một ngọn lửa Ngay sau đó Ngọn lửa đột nhiên biến mất Rồi biến thành một băng nhân Trong nháy mắt lại biến thành một lôi nhân Năng lượng thuộc tính trên người hắn Không ngừng biến ảo Sắc mặt của thiên đạo không còn có thể thả lỏng được nữa Ngũ hành tuyệt thể này Là do nàng sáng tạo ra Nhưng chưa từng có ai tu luyện Có thể nói trên lý thuyết thì ngũ hành tuyệt thể này rất hợp lý và khả thi, nhưng chưa có ai thực hành nó cả. Vì vậy, nàng có hơi lo lắng. Không biết đã qua bao lâu, nước bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu biến mất từng chút một. Thiên đạo nhìn hắn, thân thể của Diệp Huyền đang dần run lên. Giờ khắc này, hắn có chút hoảng hốt bởi vì hắn phát hiện ra năng lượng trong cơ thể mình đã hơi có hơi mất kiểm soát. Thiên đạo đột nhiên nói. Tĩnh khí ngưng thần Đừng dựa theo tâm pháp của ta Hãy dựa theo suy nghĩ của ngươi Ngươi cảm thấy như thế nào thích hợp Thì làm như thế ấy Không dựa theo tâm pháp sao Diệp huyền có chút mơ hồ Thiên đạo lại nói Tình hình hiện tại thì tâm pháp Có thể hơi không đủ Cho nên cần chính ngươi phải tự hoàn thiện Không dựa theo tâm pháp sao Diệp huyền đen xì mặt Ta có thể chửi ngươi không Thiên đạo cười ha hà Ngươi chửi đi, ta không tức giận cũng sẽ không trả thù ngươi, thật đó. Diệp Huyền... Không thể không nói, hắn không hề giận nữ nhân này một chút nào, không để ý đến thiên đạo nữa. Diệp Huyền tĩnh tâm lại, bắt đầu chậm rãi tu ngũ hành tuyệt thể tâm pháp, vô hình tuyệt thể. Không thành công thì sẽ thành nhân. Bây giờ trong cơ thể hắn có quá nhiều các loại thuộc tính năng lượng. Nếu như không thể dung hợp những thuộc tính năng lượng này một cách hoàn hảo, thì những năng lượng này có thể sẽ giết chết hắn. Cũng không thể lúc nào cũng nhờ thiên đạo hỗ trợ áp chế. Bên cạnh, thiên đạo cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Một ngày sau, khí tức quanh người Diệp Huyền dần dần lắng xuống, sắc mặt của thiên đạo ở bên cạnh cũng là từ từ trở nên thản lỏng. Lại qua một ngày, ngày hôm sau, Diệp Huyền ngồi trong nước đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra hai dòng lôi điện. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh còn có các loại hỏa diễm, băng lưu, tử khí, đại địa khí. Tóm lại là rất đa dạng, đủ sắc màu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi. Rất nhanh sau đó, toàn bộ năng lượng xung quanh hắn đã trở lại vào trong cơ thể hắn, mà thân thể hắn cũng run dày một lúc. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo. Thiên đạo chớp mắt, thành công rồi sao? Hắn bay tới trước mặt Thiên đạo, có chút hưng phấn nói, "Chắc là rồi." Ngón tay út của Thiên đạo chỉ một nơi nào đó bên cạnh Diệp Huyền, "Có phải ngươi nên mặc quần áo vào trước hay không?" Diệp Huyền mỉm cười, sau đó vội vàng mặc quần áo vào, hai tay hắn dần dần nắm chặt, giờ khắc này hắn cảm nhận được một vài sức mạnh khác nhau, cảm giác này có chút quỷ mị. Thiên đạo nhẹ nhàng chỉ vào ngực của Diệp Huyền, nàng chớp mắt, Hình như thành công rồi, hình như, Diệp Huyền cười nói, chắc là đã thành công rồi, thiên đạo nhìn hắn, ta đánh ngươi một quyền được không, ta hứa ta sẽ không giết ngươi, Bộ nội ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, không không không, ta tự mình thử, nói xong hắn lấy thiên chu kiếm ra, dạch mạnh lên thân thể mình một phát. hắn đã dùng hết toàn lực vào vết dạch này, nhưng không hề để lại một vết thương nào do thiên chu kiếm gây ra trên người hắn. Sau khi nhìn thấy một cảnh này hắn ngây ngần càng người Ngay sau đó hắn lại rạch một phát trên cổ họng mình Sau một nhát kiếm này một chút dấu vết cũng không có trên cổ họng hắn Diệp Huyền trở nên hưng phấn Không có gì cả Nhục thân hiện tại của hắn đã mạnh hơn so với bất diệt kim thân lúc trước không biết bao nhiêu lần Có thể nói bây giờ cho dù là một cường giả phá hư cảnh cũng không thể làm gì được hắn Diệp Huyền nhìn vào nhục thân của mình mà nở một nụ cười Cười một lúc hắn nhìn về phía thiên đạo, nào, ngươi đánh ta một quyền đi. thiên đạo chớp mắt, ngay sau đó nàng đánh một quyền vào người hắn. diệp huyền lập tức bay đi, bay một phát ước chừng khoảng mấy vạn trượng. không gian mà hắn đã đi qua lập tức vỡ vụn từng tấc một, mà lúc này nhục thân của hắn cũng vỡ vụn. phía chân trời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, xé gan xé ruột. diệp huyền nằm trên mặt đất, trên mặt đất có một vũng máu. giờ phút này đầu óc của hắn trở nên trống rỗng đây chính là ngũ hành tuyệt thề sau lúc này thiên đạo xuất hiện bên cạnh hắn nàng liếc mắt quan sát hắn một cái rồi cười nói ngươi không sao chứ diệp huyền nhìn nàng có phải ta tu luyện không thành công không thiên đạo lắc đầu ngươi đã tu luyện thành công rồi diệp huyền có chút khó hiểu vậy tại sao ta vẫn thảm như vậy ngay cả một quyền của ngươi cũng không đỡ được thiên đạo chớp mắt có lẽ là do ta quá mạnh diệp huyền thiên đạo kéo hắn lên sau đó cười nói Không có bao nhiêu người có thể đỡ được một quyền của ta đâu. Ví dụ như Võ Thánh lúc trước, hắn ta cũng không đỡ được một quyền của ta. Diệp Huyền nhìn Thiên Đạo, nói cách khác, A-La cũng không phải là đối thủ của ngươi sao? A-La, Thiên Đạo bật cười sau đó nói, A-La mạnh hơn Võ Thánh kia một chút. Nhưng bây giờ, nàng ta vẫn không đánh lại ta, bởi vì ta sống lâu hơn nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào? Thiên Đạo chớp mắt, muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Diệp huyền nhìn thiên đạo, nghe lời nói dối trước đi. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn trời với vẻ vô cùng ngạo nghẽ. Cầu thiên thập địa, ta là mạnh nhất. Thiên hạ vô địch, tuyệt thế vô song. Diệp huyền đột nhiên nói, dừng lại, ta muốn nghe lời nói thật. Thiên đạo nhìn về phía hắn. Lời nói thật sao? Diệp huyền gật đầu, thiên đạo nhìn hắn. Chỉ cần ta muốn thì vũ trụ hiện tại có thể biến mất ngay lập tức. Diệp huyền... Thiên đạo cười nói, nói đùa với người đó, ta không lợi hại như vậy đâu. Hơn nữa, ta cũng không thích đánh nhau. Nói xong, nàng vỗ nhẹ vào người của Diệp Huyền. Một quyền vừa rồi là để cho ngươi hiểu được, ngũ hành tuyệt thể của ngươi không phải là vô địch, cũng không có công pháp và nhục thân nào là vô địch. Trong những kẻ mạnh, chắc chắn sẽ có kẻ mạnh hơn. Làm người thì phải khiêm tốn một chút, nhất định sẽ không sai đâu. Khi nữ tử váy trắng còn ở đây, ngươi nhìn xem ta khiêm tốn như thế nào. Ta không hề ra ngoài, cho nên ta sống rất tốt. Diệp huyền nhìn thiên đạo, bởi vì nàng ấy nên ngươi mới không ra ngoài sao? Thiên đạo cười nói, đúng rồi, nàng ta lợi hại như vậy, hơn nữa lại còn không nói lý. Nếu ta đi xa, lỡ như nàng ta thấy ta trướng mắt rồi cho ta một kiếm, vậy chẳng phải là ta chết quá oan uổng rồi sao? Diệp huyền trầm giọng nói, người cũng không đánh lại được nàng ta sao? Thiên đạo gật đầu, không đánh lại, nàng ta vô cùng lợi hại. Tu vi kiếm đạo của nàng ta đã vượt qua phạm trù nhận thức của ta, thật ra không chỉ tu vi kiếm đạo của nàng ta lợi hại, mà nhận thức của nàng ta về sức mạnh cũng rất lợi hại. Nói xong, nàng dừng một chút rồi lại nói, nàng ta sinh kiếm là vì chấp niệm, chấp niệm của nàng ta đã vượt qua kiếm, có thể nói không phải nàng ta ỷ lại vào kiếm, mà là kiếm ỷ lại vào nàng ta. Một kiếm tu, tu đến trình độ kiếm không thể rời khỏi nàng ta, thậm chí là ỉ lại vào nàng ta. Người nói xem có lợi hại hay không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, biểu cảm có chút kỳ lạ. Hình như ngươi rất khâm phục nàng ấy. Thiên đạo khẽ gật đầu, rất không phục, nhưng mà tính tình của nàng ta không được tốt cho lắm. Có chút nóng này, ta nói cho người biết, nàng ta đã nhiều lần muốn hủy diệt vũ trụ. Nữ từ này ở vũ trụ này là may mắn của vũ trụ này nhưng cũng là bất hạnh của vũ trụ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu nàng ấy thật sự muốn hủy diệt vũ trụ thì phải làm sao bây giờ? Thiên Đạo lườm hắn một cái, có thể làm sao? Đánh cũng không thể đánh lại, chỉ có thể chịu chết. Diệp Huyền nhìn nàng, người sẽ vì vũ trụ này mà liều mạng với nàng ấy sao? Thiên Đạo lắc đầu, ta sẽ trốn, trốn thật xa. Diệp Huyền hơi khó hiểu, vì sao? Không phải người muốn bảo vệ vũ trụ này sao? Thiên Đạo thấp giọng thở dài. Đại ca à, muốn bảo vệ vũ trụ này thì cũng phải xem tình hình chứ Nếu như là thượng giới hoặc âm linh tộc, ta nhất định sẽ chơi đùa với bọn họ một chút Bởi vì có hy vọng tỷ lệ thắng bại 50-50 Nhưng nếu nàng ta muốn hủy diệt vũ trụ này, vậy thì không phải 50-50 mà là chúng ta hoàn toàn không có phần thắng Dưới tình huống như vậy, ta liều mạng với nàng ta Ngoại trừ tặng đầu người ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả con người có thể có dã tâm, nhưng làm bất cứ điều gì cũng phải biết tự lượng sức mình. Đừng làm những điều vượt quá phạm vi khả năng của bản thân. Bởi vì một khi đã làm chuyện vượt quá phạm vi năng lực của mình, thường không chỉ hại chết chính mình mà còn làm liên lụy đến những người xung quanh. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên với tiên đạo. Hắn rất ít khi bội phục người khác, nhưng không thể không nói hắn phải bội phục nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này thật sự có chút đáng sợ. Nàng thật sự không hề bảo thủ một chút nào, hơn nữa, nội tâm dám đối mặt với bất kỳ vấn đề gì, không đánh lại cũng không khiến nàng cảm thấy mất mặt, không đánh lại thì ta không động vào ngươi, nếu mà đánh lại được thì ta sẽ đánh chết ngươi, nếu ta không đánh lại ngươi, ngươi còn muốn đánh ta, vậy ta sẽ bỏ chạy. Quan trọng nhất là hắn không cảm nhận được một chút kiêu ngạo nào ở trên người thiên đạo này, rất nhiều cường giả đều có thói kiêu ngạo, cả tiểu đạo và a la đều có, nhưng thiên đạo này không có. Đối với bất cứ chuyện gì, nàng cũng đều rất bình tĩnh. Tựa như chuyện nàng nói, mình không đánh lại nữ tử váy trắng, cũng nói rất bình tĩnh. Không hề cảm thấy như vậy là một chuyện rất mất mặt. Ta không bằng ngươi, nhưng ta không cảm thấy xấu hổ. Cường giả không hề đáng sợ. Đáng sợ chính là một siêu cấp cường giả có một trái tim khiêm tốn, khiêm nhường. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ. Những chính thần ở thời đại thiên đạo kia bị ai đến cỡ nào? Đối địch với nữ nhân này, đây không phải là tự tìm đường chết sao?" Lúc này, Thiên đạo đột nhiên nói, "Cường độ nhục thân của ngươi bây giờ rất mạnh, có thể nói cho dù Ala và Tiểu Đạo liên thủ lại với nhau cũng không phá được vòng ngự nhục thân của ngươi. Đương nhiên, không có nghĩa là hai người bọn họ không đánh lại ngươi, bởi vì bây giờ ngươi chỉ có nhục thân mạnh, còn ở phương diện võ đạo vẫn có sự chênh lệch không nhỏ so với các nàng, nhưng đây cũng là điều bình thường." Dù sao A-La cũng là cường giả lâu năm, kiếm đạo của nàng ta có thành tựu và kinh nghiệm chiến đấu, cho dù là ở Lục Duy cũng chắc chắn là cấp bậc đứng đầu. Về phần tiểu đạo, gia thế của nàng ta rất không đơn giản, kiến thức uyên bác, hơn nữa còn có rất nhiều bảo bối. Không chừng trên người nàng ta có bảo vật gì đó có thể phá vỡ nhục thân của người, nhưng mà cũng may hai người bọn họ có quan hệ rất tốt với người. Diệp Huyền trầm giọng nói, gia thế của tiểu đạo sao? Thiên đạo gật đầu, lai lịch của nàng ta rất không đơn giản. Người nghĩ lại xem, thực lực hiện tại của nàng ta vẫn chưa bằng hai phần thực lực của trước kia. Nếu như nàng ta hoàn toàn khôi phục, có thể nói nếu như nàng ta hoàn toàn khôi phục thì chưa chắc ta đã đánh lại được nàng ta. Nói đến đây, dường như nàng nghĩ đến cái gì đó mà thấp giọng thở dài. Vốn dĩ, nàng ta có hy vọng khôi phục hoàn toàn và rời khỏi nơi này. Đáng tiếc lúc trước nàng ta quá kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Ta nói cho người biết, nếu như năm đó ngươi gặp được nàng ta, nàng ta sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái đâu. Nàng ta cũng đã chịu thiệt thòi lớn, biết trong thế giới rộng lớn có những người tài năng hơn mình, lúc này mới thay đổi tính tình của mình. Nếu không, thì nữ nhân này có thể sẽ trở nên vô cùng kiêu ngạo. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, là bởi vì tiểu tử màu trắng kia sao? Thiên đạo gật đầu. Lúc trước, nàng ta vừa nhìn thấy tiểu tử màu trắng kia bèn mừng rỡ như điên. Bởi vì tiểu tử màu trắng kia có thể chữa thương cho nàng ta. Hơn nữa, cũng chỉ có người đó mới có thể trị khỏi hoàn toàn vết thương trên người nàng ta. Lúc ấy, nàng ta lập tức động thủ muốn cướp. Sau đó thì bị đánh. Diệp Huyền... Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía. Sau khi xác định không có ai mới nhìn về phía Diệp Huyền trước mắt. Lúc trước, nàng ta bị đánh vô cùng thảm. Người đừng nói là ta nói nha. Nữ nhân này có hơi nhỏ mọn. Diệp Huyền... Thiên đạo bỗng nhiên thấp giọng thở dài, không thể không nói thanh sam nam tử kiếm tu kia thật sự lợi hại, cũng may có hắn ta, nếu không thì lúc trước âm linh tộc đã sớm đánh đến đây rồi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, giữa thanh sam nam tử và nữ tử váy trắng thì ai lợi hại hơn? Hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Thiên đạo trầm mặc một lát sau đó nói, tính tình của hai người thì đều không tốt lắm, ta cảm thấy ai tức giận ghê hơn thì người đó lợi hại hơn một chút đi vậy. Diệp Huyền Thiên đạo mỉm cười sau đó nói, không nói về bọn họ nữa. Đi, ta dẫn ngươi đi lấy thiên đạo kiếm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp huyền vội vàng đuổi theo thiên đạo kiếm. Thượng giới, một nơi nào đó trong tinh không, nơi đó vốn có ba cỗ quan tài, nhưng bây giờ chỉ còn lại có hai cỗ. Ở phía trước quan tài này còn có một vài người thần bí, không nhiều lắm, chỉ có hơn mười người. Bọn họ yên lặng đứng ở đó, dường như đang chờ đợi điều gì đó đúng lúc này quan tài bên phải đột nhiên hơi rung lên một chút rất nhanh sau đó nắp quan tài đột nhiên mở ra một luồng linh khí dày đặc bay ra từ trong đó ngay sau đó có một nam tử đi ra ngoài sau khi thấy nam tử này những người thần bí trong sân đều khẽ hành lễ tham kiến điện chủ điện chủ điện chủ võ điện của lục duy liên hợp điện ngày trước võ thương hành khi cái tên này từng ở lục duy đã làm cho rất nhiều người nghe được mà phải sợ mất mật Võ Thương Hành nhìn thoáng qua quan tài bên phải, sau khi trầm mặc một lát, hắn ta nhìn về phía một hắc bào lão giả trước mặt, đều chết hết rồi sao? Hắc bào lão giả gật đầu, đám người huyền chủ đã bị diệt sạch toàn bộ. Hai mắt của Võ Thượng Hành từ từ nhắm lại, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của nữ nhân kia, người này ít nhất cũng phải là quy nguyên phá giới đỉnh phong, thậm chí có thể đạt tới bán bộ đột nhất. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều biến sắc. Siêu cấp cường giả có thực lực này Không phải là nói đùa Võ Thương Hành đột nhiên nói Nàng ta đã rời khỏi giới này sao hắc bào lão giả gật đầu Đã rời đi rồi Nghe vậy tay phải đang nắm chặt Của Võ Thương Hành dần dần buông lỏng Đối phương có thể chém thẳng vào bản thể Của huyền chủ thông qua phân thân của hắn ta Thực lực này đã không ở trong phạm vi Mà Võ Thương Hành có thể ngăn cản được Hắn ta ngẩng đầu nhìn về Phía sâu trong tinh không Trong lòng có chút nghi hoặc Vì sao hạ giới lại có người cường đại như vậy? Sự cường đại có chút không bình thường. Chầm mặc hồi lâu, võ thương hành đột nhiên nói. Ta đến âm linh tộc một chuyến. Trong thời gian này, người ở đây chờ mệnh lệnh của ta. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở sâu trong tinh không. Bây giờ thượng giới không còn năng lực để nhằm vào hạ giới nữa rồi. Bởi vì thượng giới đã tổn thất rất nghiêm trọng. 12 cường giả phá hư cảnh đình phong Cộng thêm 36 chủ tề cảnh đình phong Tổn thất này thật sự vô cùng nặng nề Bây giờ bọn họ muốn cướp lấy thư ốc Thì chỉ có thể mượn lực Hợp tác với âm linh tộc Hơn nữa nhất định phải hợp tác với âm linh tộc Bởi vì hạ giới không thể mãi ngồi chờ chết Nếu như người của hạ giới phản công Bất kể là thiên đạo hay là tiểu đạo Hoặc là A-La Bọn họ đều không dám kinh thường một chút nào Đặc biệt là thiên đạo Lần này phải nói là thượng giới đã bị nàng hãm hại. Nữ nhân này thật độc ác. Thiên đạo đưa Diệp Huyền đi vào trong một tinh không, hai người đi một cách chậm rãi. Diệp Huyền đột nhiên nói: "Thiên đạo cô nương, ngươi tên là Mạc Niệm Niệm sao?" Thiên đạo gật đầu: "Đây là do ta tự mình đặt đấy, nghe hay không?" Diệp Huyền hơi khó hiểu, vì sao lại lấy một cái tên như vậy? Thiên đạo cười nói: "Nhớ mãi không quên, tất có hồi báo, không quên sâu tâm, nói dễ hơn làm." Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo cười nói, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi gọi ta là Thiên Đạo. Diệp Huyền có chút khó hiểu vì sao? Thiên Đạo cười tinh nghịch, dùng lời của nhân loại mà nói thì niệm niệm là khuê danh là nhũ danh, chỉ có người thân cận nhất mới có thể gọi. Diệp Huyền hỏi, người có người thân không? Thiên Đạo gật đầu, có, còn có rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía nàng đang ở đâu, Thiên Đạo cười nói, lát nữa ta sẽ đưa người đến gặp. Diệp Huyền gật đầu, được. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, thiên đạo ngừng lại. Trước mặt nàng và Diệp Huyền là một tinh cầu tĩnh mịch. Tinh cầu kia không có bất kỳ sinh mệnh thể nào, đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lâu rồi. Thiên đạo cười nói, có một vài nhân loại rất mạnh đã từng ở chỗ này, sau đó bọn họ đã biến mất khỏi tinh cầu này. Diệp Huyền... Thiên đạo nhẹ giọng nói, chờ sau khi ta tỉnh lại, ta liền nhốt bọn họ ở chỗ này để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Bọn họ không phải thích đánh nhau sao? Ta để cho bọn họ chém giết một cách thoải mái. Ta nói với họ rằng, chỉ có một người có thể sống sót đến cuối cùng. Bọn họ không phục, muốn liên thủ đánh ta. Đúng lúc ấy, bọn họ liền hô cái gì mà thiên đạo bất nhân muốn nghịch thiên đi lên. Khẩu hiệu nghịch thiên hình như là do nhóm người này hô lên trước. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Thiên đạo trước mắt, sau đó cười nói. Ta chém một kiếm xuống, toàn bộ bọn họ đều chết. Diệp Huyền... Thiên đạo nhìn tinh cầu tĩnh mịch trước mặt cười nói, ta giết bọn họ, nhưng vẫn giữ lại linh hồn của bọn họ. Sau đó chấn áp toàn bộ bọn họ ở tinh cầu này. Ta cảm thấy cứ tiêu diệt bọn họ một cách triệt đề như vậy thì quá nhẹ tay với bọn họ rồi. Họ nên trả một cái giá đau đớn cho hành động của mình. Cho nên, ta chấn áp linh hồn của bọn họ ở tinh cầu này, để cho bọn họ làm bạn với tinh cầu đã bị hủy diệt này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, người có cảm thấy ta tàn nhẫn không? Diệp Huyền nhìn nàng, người rất để ý đến ý kiến của ta sau. Thiên Đạo bìm cười, chỉ là hỏi một chút thôi. Nói xong nàng mở lòng bàn tay ra, nào, vừa dứt lời, một tiếng kiếm binh đột nhiên vang lên từ tinh cầu tĩnh mịch kia. Ngay sau đó có một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyền và Thiên Đạo. Luồng kiếm quang kia giống như một ngôi sao băng cắt ngang qua tinh không, cuối cùng thì rơi vào tay của Thiên Đạo kiếm quang tản đi, một thanh kiếm lơ lửng trong tay nàng, kiếm dài chừng 3 thước, rộng bằng hai ngón tay, bóng loáng như gương, giống như được chế tạo bằng ngọc thạch, ở mặt sau kiếm có một chữ Thiên mà ở chính diện kiếm có một chữ Đạo, Thiên Đạo kiếm, Thiên Đạo đưa kiếm cho Diệp Huyền, tặng cho ngươi. Diệp Huyền nhìn nàng, tặng miễn phí cho ta sao? Thiên Đạo cười nói, nếu không thì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Thiên Đạo đặt Thiên Đạo kiếm ở trong tay hắn cười nói Bởi vì ta đang tính kế ngươi Ngươi cũng đừng cảm thấy xấu hổ Ta làm tất cả đều có mục đích hết Bao gồm cả việc dạy ngươi ngũ hành tuyệt thể Trợ giúp ngươi tu luyện Tặng kiếm cho ngươi Những thứ này đều là có mục đích Có mục đích Diệp Huyền lắc đầu cười Nữ nhân này Giờ khắc này Trong lòng hắn có chút phức tạp Thiên đạo nhìn thoáng qua thiên đạo kiếm Sau đó nói Sở dĩ kiếm này được gọi là thiên đạo kiếm Là bởi vì bên trong có pháp tắc do ta thiết lập cũng chính là thiên đạo pháp tắc, có thể nói như thế này, ở vũ trụ này, người có được kiếm này thì có thể phá vỡ hết tất cả các pháp tắc, bất luận là pháp tắc nào của thế giới này đều không có hiệu quả đối với người. Ngoài ra, người còn có thể dùng kiếm này để chữa trị, ví dụ như sau khi không gian bị nghiền nát, người có thể dùng kiếm này để chữa lại. Nói một cách đơn giản là khi cầm thanh kiếm này, ngươi nói rằng ngươi là thiên đạo cũng được. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo Cái này sợ là không được đâu." Thiên Đạo cười nói, "Có thể, lực sát thương của thanh kiếm này thật ra cũng chỉ như vậy, nhưng nó có một vài năng lực đặc biệt mà Thiên Chu kiếm và Trấn Hồn kiếm của ngươi không có. Đơn giản nhất chính là khi ngươi cầm kiếm này, có thể gọi sức mạnh của trời đất, vũ trụ này sẽ tương trợ ngươi, nhưng đừng có dùng sức mạnh của trời đất này một cách bừa bãi, bởi vì sẽ có sự tiêu hao không nhỏ đối với thiên địa này." Ngoài ra, như ta vừa nói, trong này có thiên đạo pháp tắc, mà thiên đạo pháp tắc này cũng không phải là chỉ có một hai loại, mà có rất nhiều loại. Sau này, ngươi từ từ mà trải nghiệm lợi ích trong đó đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, hắn cất thiên đạo kiếm đi, sau đó nói, đa tạ. Thiên đạo cười nói, không cần cảm ơn, đi, ngươi đến chỗ cuối cùng đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền đuổi theo, trên đường đi, hắn đột nhiên hỏi, Ngoại trừ nhân tộc, ngươi còn trấn áp các tộc khác nữa không? Thiên đạo gật đầu, rất nhiều Thật ra bất kể là tộc nào cũng đều có người tốt người xấu Cho dù là nhân tộc cũng có rất nhiều người tốt Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền Có biết tại sao ta lại đọc nhiều sách như vậy không? Diệp Huyền khẽ nói, ham học hỏi sau Thiên đạo cười nói Đây là một phần nguyên nhân Còn có một nguyên nhân khác đó chính là trói buộc Diệp Huyền nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu Thiên đạo cười giải thích, nói một cách đơn giản, thì thực lực của một người càng cường đại, thì hắn ta lại có thể sẽ càng tự cao và khinh thường. Rất nhiều người có thực lực vô cùng cường đại, cực kỳ coi thường sinh mệnh không tôn trọng sinh mệnh Tựa như những người lúc trước, bọn họ vì tư lợi của mình mà không để ý đến sinh tử của sinh linh trên toàn bộ tinh cầu, nhất quyết phá hủy, diệt toàn bộ tinh cầu. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta cần phải tự trói buộc chính mình, bởi vì ta rất cường đại nếu ta không trói buộc bản thân thì nói thật nhân loại các ngươi đã sớm bị ta diệt rồi không chỉ có nhân loại các ngươi mà vạn vật vạn linh cũng sẽ rất thảm bởi vì ta thật sự rất mạnh diệp huyền nhìn thiên đạo người đọc sách là để trói buộc chính mình sao thiên đạo gật đầu đúng vậy ngoài ra ta còn phải duy trì sự thanh tịnh mọi lúc mọi nơi bởi vì ta là thiên đạo của vũ trụ này một quyết định ngu ngốc của ta sẽ làm cho rất nhiều sinh linh mất mạng nói xong nàng nhìn về phía diệp huyền Chắc là ngươi cũng biết về ngũ duy kiếp. Vậy ngươi có biết vì sao có rất nhiều thế lực sống sót qua ngũ duy kiếp không? Diệp Huyền nhìn chầm chầm vào thiên đạo. Nguyên nhân là ngươi. Thiên đạo cười nói. Đúng vậy. Nói cho ngươi biết một bí mật. A-la là do ta cứu. Là ta đưa nàng ta vào trong dị thu kinh. Tránh được ngũ duy kiếp. Đương nhiên, bản thân nàng ta cũng rất mạnh mẽ. Ta chỉ giúp một chút thôi. Còn nữa, kỳ nhân sáng tạo ra dị thu kinh kia chính là ta. Nghe vậy, đồng từ của Diệp Huyền chợt co rụt lại. Ngươi! Thiên đạo chớp mắt. Rất bất ngờ có đúng không? Là ta sáng tạo ra dị thu kinh, sau đó thả dị thú vào trong dị thu kinh để chúng nó tránh được một kiếp. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào nàng mà không nói gì. Thiên đạo nhẹ nhàng vỗ vào bả vai hắn. Ta rất thích một câu mà ngươi đã nói với đệ cử. Người nên giết thì nhất định phải giết. Người không nên giết thì không thể giết. Nói xong, nàng quay đầu nhìn xung quanh. Trong mắt có một tia buồn phiền. Ta thích vũ trụ này bởi vì ta tồn tại là vì vũ trụ này. Có thể nói vũ trụ này chính là cha mẹ của ta, là chúng sinh ta, nuôi ta. Không chỉ ta mà tất cả sinh linh của vũ trụ này đều phải có lòng kính sợ và tạ ơn đối với vũ trụ này. Nói một cách nghiêm túc thì ta rất muốn bảo vệ vũ trụ này, muốn bảo vệ nó thật tốt. Phá hư thì rất dễ, tạo ra mới khó. Nói đến đây, nắng lắc đầu. Rất nhiều vấn đề không phải có thực lực cường đại là có thể giải quyết được. Vũ trụ rất đơn giản, nhưng tất cả mọi thứ giống trên đó rất phức tạp, đặc biệt là nhân loại. Nhân loại là phức tạp nhất, cả đời ta đã nghiên cứu về bản chất nhân loại, nhưng vẫn chưa ra kết quả. Bản chất của nhân loại sao? Diệp Huyền trầm mặt, hắn thật không ngờ, vậy mà thiên đạo lại còn nghiên cứu về bản chất nhân loại. Lúc này thiên đạo đột nhiên cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng lập tức biến mất ở nơi cách đó không xa. Trong tinh không, sau khi Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi cũng đi theo, ước chừng nửa canh giờ sau, thiên đạo dẫn hắn đi tới trước một thôn. Thôn không lớn, hơn nữa còn có chút đơn sơ. Hắn nhìn về phía cổng thôn, ở đó có ba chữ lớn, thiên đạo thôn. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, thiên đạo cười nói, ta viết đó. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này có một tiểu nam hài đột nhiên chạy ra, tiểu nam hài này khoảng chừng ba bốn tuổi, cởi chuồng. Hắn ta bước nhanh đến trước mặt Thiên Đạo, Thiên Đạo liền ôm hắn tan lên, sau đó hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của đối phương một cái. "Tiểu Mộc có nhớ ta không?" Tiểu Nam Hải đáp với giọng giòn tan, "Nhớ." Thiên Đạo cười ha hả, sau đó ôm Tiểu Nam Hải đi vào trong thôn. Diệp Huyền đi theo, sau khi tiến vào trong thôn, hắn phát hiện ra một vài người, những người này đều là người bình thường, không có bất kỳ tu vi nào. Khi bọn họ nhìn thấy Thiên Đạo đều dồn dập đến chào hỏi nàng, hiển nhiên là bọn họ rất quen thuộc với nàng. Lúc này, một nông phụ đột nhiên cười nói, "Tiểu niệm, tiểu tử bên cạnh ngươi là ai đấy?" Thiên Đạo mỉm cười đang muốn nói chuyện thì nông phụ đột nhiên cười to nói, "Không phải là nam nhân của ngươi đấy chứ? Diệp Huyền." Nghe nông phụ nói, rất nhiều ánh mắt trong sân đổ dồn về phía Diệp Huyền. Mọi người ngươi một lời ta một lời, Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, Ma thẩm Hồng đã đỡ hơn chưa? Người nông phụ kia vỗ cái eo thùng phi của mình cười nói, đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Thiên Đạo mỉm cười, sau đó ôm đứa nhỏ đi về phía xa xa. Diệp Huyền đi theo. Lúc này Ma thẩm kia đột nhiên chạy đến bên cạnh Thiên Đạo, nàng ta kéo tay Thiên Đạo, ánh mắt lại rơi lên người Diệp Huyền. Tiểu niệm, ta nói cho ngươi biết, tìm nam nhân không nên chỉ nhìn về ngoài. Tiểu huynh đệ bên cạnh ngươi trông trắng trẻo nõn nà, nhưng phần lớn kiểu người này rất vô dụng, không giỏi chuyện dường chiếu đâu. Ta nói cho ngươi biết, tìm nam nhân thì phải tìm kiểu người mạnh mẽ, còn non trẻ như thế này thì không được đâu. Thiên đạo nhìn thoáng qua chỗ nào đó của Diệp Huyền sau đó nói, ngươi nói nơi đó sao? Thì mà liếc thiên đạo một cái, nhất định là nơi đó rồi, không thì ngươi cho là đầu sao? Đầu to với cứng cũng vô dụng thôi, vậy đầu nhỏ với cứng thì mới được. Diệp Huyền... Ngày thấy lời của ma thẩm nói, thiên đạo che miệng cười khẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ma thẩm, đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên ma thẩm lại nói. tiểu niệm, cháu trai lớn của ta cũng không tệ lắm. dáng người cường tráng, có thể làm việc, chịu được vất vả. Hơn nữa, còn đối xử rất tốt với người khác, nếu như người sống cùng với nó. Thiên đạo chớp mắt cười nói, ta sẽ cân nhắc xem sao. Ma thẩm do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, được, vậy người suy nghĩ đi. Thiên đạo cười, sau đó thả Tiểu Nam Hải trong lòng xuống đất, nhẹ nhàng xoa đầu hắn ta. Đi chơi đi. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên chỉ vào mặt của mình, thơm thơm. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó cúi người thơm đứa trẻ một cái. Lúc này đứa trẻ mới vui vẻ rời đi. Thiên đạo đưa Diệp Huyền đi về phía xa. Ma Thẩm kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có ý khiêu khích. Diệp Huyền cười, sau đó nói: Ta rất cứng đây nhé. Bị khiêu khích, Ma Thẩm đột nhiên vỗ ngực, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Tiểu tử, người muốn thử không? Lão nương xem người cứng đến mức nào. Diệp Huyền ở phía xa xa, Diệp Huyền chạy trốn chết. Nữ nhân này quá là mạnh mẽ rồi. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, mà thầm rất lợi hại. Nàng ấy cãi nhau trong thôn hoàn toàn không có đối thủ. Diệp Huyền gật đầu, quả thật là lợi hại. Thiên Đạo nhẹ giọng nói, người nơi này có rất nhiều suy tính nhỏ nhưng không có ác niệm lớn, đương nhiên cũng có liên quan đến thực lực của bọn họ bởi vì thực lực của bọn họ không cho phép bọn họ có ác niệm. Nhưng ta cũng phát hiện, nếu như có đủ lợi ích hoặc cám dỗ, một số người thành thật cũng sẽ biến thành ác nhân. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ở đây khiến ta hiểu ra một đạo lý, đó là không ai sinh ra cũng đã là một người xấu ngay. Một người trở thành người xấu thường có một số lý do. Tất nhiên, một số người trở nên xấu xa chỉ vì dã tâm và dục vọng. Diệp Huyền nhìn về phía nàng thiên đạo cô nương trên đường đi ta cảm thấy hình như ngươi đang dạy ta cái gì đó thiên đạo lắc đầu không có ta chỉ nói chuyện phiếm với ngươi thôi diệp huyền đang muốn nói chuyện thiên đạo đột nhiên cười nói đến rồi hắn nhìn về phía trước thiên đạo giờ phút này bọn họ đang ở trước một gian nhà trúc thiên đạo cười nói ở đây thì chỗ này là nhà của ta nhiều lúc ta sẽ tới nơi này ngồi một chút nói xong nàng đẩy cửa của gian nhà trúc rồi đi vào bên trong Diệp Huyền đi theo, sau khi tiến vào gian nhà trúc, hắn sừng sốt, trong nhà trúc toàn là sách cổ, hơn nữa còn sống hẹp như ngôi nhà kia. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, thiên đạo cười nói, không phải người muốn đọc sách sao, đọc đi. Nói xong, nàng chỉ vào những quyền cổ tịch trước mặt, xem thoải mái đi. Diệp Huyền gật đầu, cũng không khách giáo nữa, mà lập tức đi tới trước tủ sách, cầm lấy một quyền cổ tịch bắt đầu đọc. Những quyền cổ tịch này đều không phải là thần kỹ hay tâm pháp gì, nhưng theo hắn thấy, những thứ này phòng trừng còn quý giá hơn thần kỹ hay là tâm pháp gì đó. Những thứ này có lẽ đều là do thiên đạo thu thập và biên soạn, bên trong ngoại trừ có những giới thiệu chi tiết về các loại sức mạnh ra thì còn có lịch sử của ngũ duy vũ trụ, đặc biệt là cuốn cổ tịch mà hắn đang đọc hiện giờ, tên của nó là lịch sử cổ. Lịch sử cổ này ghi lại tất cả lịch sử từ khi vũ trụ bắt đầu cho đến bây giờ. Trong lúc đó đã xảy ra những chuyện lớn gì đều được ghi chép rõ ràng. Giờ khắc này cả ngũ duy vũ trụ trong đầu Diệp Huyền đều trở nên rõ ràng hơn. Thông qua quyển lịch sử cổ này, hắn phát hiện ngũ duy vũ trụ tổng cộng chia làm bốn thời đại. Thời đại đầu tiên là thời đại hỗn độn, khi đó vũ trụ ngũ duy vừa mới xuất hiện là một mớ hỗn độn, không có bất kỳ sinh linh nào mà sau thời đại hỗn độn là thời đại thiên đạo. Thiên đạo xuất hiện vào thời đại này. Trong thời đại thiên đạo, vũ trụ này xuất hiện vô số sinh linh, trong đó cũng bao gồm cả nhân loại. Mà ở thời đại thiên đạo có một nhóm nhân loại kiệt xuất, trong đó có nhân vương. Nhân vương thuộc về thời đại thiên đạo. Vào thời điểm đó, nhân loại cực kỳ yếu ớt so với các tộc cường đại khác, thì nhân tộc không có bất kỳ ưu thế nào. Mà cũng vào thời điểm đó, nhân tộc đoàn kết chưa từng thấy. Cũng là lúc đó, nhân loại đã xuất hiện văn minh nhân loại. Hơn nữa, còn được cường gián nhân tộc giữ gìn truyền thừa. Nhưng ngũ duy kiếp tới, văn minh nhân loại suýt thì biến mất. Tại sao vẫn chưa biến mất? Bởi vì thiên đạo đã âm thầm bảo vệ nền văn minh nhân loại. Trong sách không đề cập tới, đây là Diệp Huyền suy đoán. Bởi vì trong sách có nhiều miêu tả ngũ duy kiếp, vạn vật không tồn tại trong ngũ duy kiếp. Lúc đó, nhân loại hoàn toàn không thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Cả ngũ duy chỉ có thiên đạo mới có năng lực cứu người vượt qua ngũ duy kiếp. Ở thời đại thiên đạo, không thể không nhắc tới một số người, đó chính là những chính thần kia, cũng chính là nhóm người thái nhất kia. Nhưng trong cổ tịch nói rất ít về chuyện của bọn họ. Sau thời đại thiên đạo, chính là thời đại thần ma. Thời đại thần ma chính là thời đại của Tổ tiên A Mục. Vào lúc đó, xuất hiện rất nhiều cường giả. Những người này cực kỳ cường đại. Cường đại đến mức tự mình phong thần Tinh cầu lúc trước bị thiên đạo kiếm chân áp kia Người trong đó cũng ở thời đại thần ma Ở thời đại kia có rất nhiều người hô lên khẩu hiệu Thiên đạo bất nhân, nghịch thiên đi lên Bởi vì người ở thời đại kia cho rằng Ngũ Duy Kiếp là do thiên đạo làm ra Kết quả cuối cùng Tất cả cái gọi là cường giả thần ma của thời đại đó Gần như đều bị tiêu diệt toàn bộ Nhưng văn minh nhân tộc thì vẫn được truyền thừa lại Nữ nhân trước mắt này khiến cho Diệp Huyền cảm thấy rất phức tạp. Hắn không thể nhìn thấu nàng. Nàng đã giúp hắn rất nhiều, nhưng lại nói với hắn rằng nàng làm vậy là có mục đích. Đương nhiên là hắn cũng biết, nhất định là nàng có mục đích. Đối phương làm sao có thể giúp hắn một cách vô duyên vô cớ như vậy được? Cũng không thể là bởi vì mình đẹp trai đấy chứ. Lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, người chuyên tâm đọc sách đi. Diệp Huyền nhíu mày, không còn nhiều thời gian sao, có ý gì đây? Thiên đạo nhìn hắn, người nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, thượng giới. Thiên đạo cười nói, ta đã kéo dài một chút thời gian cũng vì ngươi, nhưng cũng chỉ kéo dài được một chút mà thôi. Mà cái giá là bọn họ sẽ phải đi làm một số việc mà vốn dĩ họ không muốn làm. Nói một cách đơn giản, thì sau đó mới là cuồng phong bạo táp thật sự. Nói xong, nàng đứng dậy vỗ nhẹ lên bà vai Diệp Huyền. Ba ngày sau, ngươi hãy rời khỏi đây. Diệp Huyền nhìn nàng, còn ngươi thì sao? Thiên đạo cười nói, ta cũng muốn rời đi, nhưng nơi mà ta và ngươi đi không giống nhau, việc cần làm cũng khác nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải ngươi sẽ rời khỏi ngũ duy đấy chứ. Thiên đạo lắc đầu, ta đã ở đây cùng với ngươi quá lâu rồi, phải biết là bản thân ta cũng có rất nhiều chuyện. Đừng hỏi thêm gì nữa, chuyên tâm đọc sách đi. Diệp Huyền nhìn thoáng lên trời, gật đầu, được, nói xong, hắn xoay người đi vào trong nhà trúc, đọc sách.